luật nhân quả gieo nghiệp thì tất nhiên phải trả nghiệp rồi đúng không? Nhưng cái giá phải trả của cái nghiệp này như thế nào thì xin mời quý vị cùng lắng nghe và bây giờ chúng ta bắt đầu. Truyện ma Lê Huy An, nhà tư nghĩa nằm cuối cái xóm nhỏ tách biệt hẳn với mấy nhà khác bằng một con tạch nhỏ bắt qua cây cầu khỉ ộp ẹp. Gọi là nhà cho sang, chứ nó là cái nhà sàn ba giang bằng cổ căm xe chắc nịch máy lợp ngói đỏ ao, coi bộ khang trang hơn hẳn mấy căn nhà lá lụp xụp ở trong xóm. Đất đai của cha mẹ để lại cho hắn, cũng thuộc hàng có cụ ăn của để. Mấy con giường tạp phía sau nhà, rồi mấy con ruộng cặp bờ sông Một mình hắn quán xuyến Mướn thêm vài người làm phụ Tư nghĩa năm nay cũng ngoài ba mươi Tướng tá cao tráo Nước da ngâm đen Trắng trội của dân đạp trường Mặt vuông chữ điện Cặp mày trầm Coi bộ cũng phong độ dữ lắm mà nghe Nhưng cái tánh của hắn thì rất là khó ưa Gia trưởng Độc đoán Lời nói ra như đinh đóng cột, Không ai dám cãi nửa lời Nhất là đàn bà con gái ở trong nhà. Hắn ngồi trên bộ gián ngựa trước hiên. Ánh mắt đâm đâm nhìn ra ngoài sông. Tay mần mê cái tẩu thuốc. cối bay lên lờ giờ. Bên cạnh vợ hắn, chị Lan đang lúi húi quét dọn sân nhà. Chị nhỏ hơn hắn gần cái chục tuổi. dáng người dông dọng cao, da trắng, mặt trái xoan. Hồi con gái cũng thuộc hàng có nhan sắc ở trong làng. Nhưng... Từ ngày về làm vợ Tư Nghĩa, áp lực chuyện con cái, lại thêm cái tánh gia trưởng của chồng, khiến chị ngày một héo hon đôi mắt lúc nào cũng ẩn chứa nét buồn rười rười, lo âu. Hai vợ chồng lấy nhau cũng gần năm năm, mà cái bụng của chị vẫn phẳng lì Tư Nghĩa ngày càng sốt ruột. Dòng họ nhà hắn neo người, tới đời của hắn mà không có thằng con trai nói giỏi, thì coi như tuyệt tử tuyệt tôn. Cái nỗi lo đó, cái khát cao đó, Ngày đêm giày dò hắn, Biển hắn thành một con người cọc cằn, khó tính. Hắn trích một hơi thuốc dài, Nhã khối mù mịt, Rồi cất giọng khàng khàng, nặng trịch. Năm nay mà không rẽ được thằng cu, Thì liêu hồn với tao đó. Chị Lan tay cầm chổi, trung lên bật mật. Chị không dám nhìn thẳng vào mắt của chồng, Chị lý nghĩ đáp. Mình... Mình nói gì kỳ vậy Chuyện con cái là trời cho mà mình Trời cho cái con khỉ Tương Nghĩa cắt lên Đập mạnh cái tẩu thuốc xuống bộ dáng ngẹt cây cốt Tao không cần biết Trời cho hay đất cho Tao chỉ cần thằng con trai Mấy thằng bạn tao Nó bằng tuổi Con trai con gái đề quầy hết rồi Còn tao Mày nhìn lại mà coi Năm năm rồi đó. Mày ăn hại Mày không biết đẻ thì nói mẹ nó đi Chị Lan cúi gặm mặt Nước mắt lưng trọng Chị biết phận của mình Biết nỗi khổ của chồng Nhưng biết làm sao bây giờ Chị cũng đã đi hết thầy này tới thầy khác Uống đủ thứ thuốc nam, thuốc bắc Mà không có kết quả Mỗi lần thấy chồng câu có Hay nghe hàng xóm xì xào bàn tán Lòng chị như sát muối. Tư Nghĩa thấy giờ im lặng Càng tức tối hơn Hắn đứng phát dậy Đi qua đi lại trước hiên Miệng lẩm bẩm Không xong rồi Phen này phải tính cách khác thôi Không thể để cái giọng họ nhà tao Tuyệt tự trong tay của tao được Tao nhất định phải có thật con trai Hắn liếc nhìn vợ Bằng ánh mắt lạnh lẽo Rồi bỏ vào trong nhà Để mặt chị Lan đứng đó Với nỗi tủi hờn và sợ hãi Chị biết Cái cách khác mà chồng nói Chắc chắn không phải là điều gì tốt đẹp Làng cái xạy này tuy heo hút nhưng cũng không thiếu những chuyện buộc ngải thư ếm ghê người mà người ta vẫn hay trị tay nhau chỉ chỉ biết cầu trời cấn phật cho tai qua nạn khỏi cho gia đình được yên ổn mấy tháng sau chị Lan mừng mừng tuổi tuổi báo tin mình có thai Thư nghĩ nghe tin nét mặt giãn ra đôi chút nhưng vẫn còn ngờ vực hắn không tỏ ra dễ vui mừng quá mức Chỉ dặn vợ giữ gìn sức khỏe, ăn uống tẩm bổ. Suốt 9 tháng 10 ngày, Tư Nghĩa tuy không còn nặng lời với vợ như trước, nhưng sự quan tâm của hắn cũng chỉ dừng lại ở mức độ hỏi hang qua loa. Hắn dồn hết hy vọng vào đứa con trong bụng của Lan. Hắn âm thầm đi coi thầy, xin bùa cầu tự, cũng giái khắp nơi, chỉ mong sao lần này là một thằng con trai kháo khỉnh. Hắn còn quả quyết với mấy lão bạn già ở trong xóm, Kỳ này chắc ăn là thằng cu rồi mấy ông Tôi nằm mơ Thấy trồng thấy rắn không à Tới hồi nó ra đời Tôi đặt tên nó là Trần Phúc Thông Cho nó thông minh, tài giỏi Nối nghiệp gia đình họ Trần Lão Bảy hàng xóm cười hề hề Mày nói nghe chắc khấu quá ha Mà lỡ nó đẻ ra con dịch trời thì sao Tôi nghĩ tối sầm mặt chửi Ông nói cái gì mà xui sẻo vậy cha nội Kỳ này mà con gái ha Thì, thì... Hắn bỏ lửng câu nói Nhưng ánh mắt tóe lên sự độc ác Khiến cho lão bảy cũng phải trùng mình Không dám treo nữa Ngày chị Lan trở dạ Tư nghĩa lòng như lửa đốt Hắn đi ra đi vào Đứng ngồi không yên Bà mụ hai trong xóm được mời tới đỡ đẻ Tiếng chị Lan trên là đào đớn vọng ra từ trong buồng Tư Nghĩa đứng ngoài cửa, hai tay nắm chặt, mồ hôi túa ra ướt đậm đường áo. Hắn cầu trời khấn Phật, lẩm bẩm đủ thứ tên thần thánh, chỉ mong sao lần này ước nguyện thành hiện thực. Tiếng khóc trẻ sơ sinh dàn lên xé tan bọc không khí căng thẳng. Tư Nghĩa tim đập tình tịch, nín thở chờ đợi. Bà hai mụ ẩm đứa bé đọt hỏng còn nguyên dây trốn ra mặt mày hấn hở à, chúc mừng chú tư mẹ tròn con vuông còn bé nó xinh quá trời luôn chú tôi ơi giống chị lan như tạt vậy hả con bé hả tay của tư nghĩa như ù đi hắn sững người chết lặng hy vọng bao nhiêu thì thất chồng bấy nhiêu cái mặt hắn đang căng thẳng chờ đợi bầu xám quét lại đôi mắt lông lên sọc sọc hắn không nói công rằng Quân lưng đi thẳng ra bờ sông, mặc kệ tiếng bà mụ hai gọi giới theo sau, mặc kệ tiếng khóc yếu ớt của đứa con gái vừa mới chào đời. Hắn đứng bên vào sông, nhìn mặt nước đỏ ngầu đang cuồn chảy. Gió từ sông thổi vào mang theo hơi nước lạnh lẽo, nhưng không làm dịu đi được cơn tức giận và nỗi thất vọng đang bùng cháy trong lòng hắn. là con gái là cái của nợ. Hắn nghiến răng kẹt cát. Tại sao? Tại sao ông trời lại đối xử bất công với tao như vậy? Tao đã làm gì nên tội? Tao chỉ mong có một thằng con trai nối dõi thôi mà. Sao mà khó khăn tới như vậy chứ? Bỗng tối giật buông xuống, làng xóm đã lên đèn, tiếng ếch nhái kêu trăm trang hoạt động. Tư nghĩ dẫn đứng đó bất động như pho tượng trong đầu hắn. Một ý nghĩ đen tối, tàn độc, bắt đầu hình thành Không thể để nó sống được Nó là cái của nợ Phải trừ khử nó đi, phải làm cho nó biến mất Đêm đó, trời không trăng không sao, tối đen như mực Gió thổi mạnh lùa qua mấy trạng bần gian sông Nghe vi vu trợ người Tỉnh thoảng lại có tiếng cú kêu ma quái từ xa vọng lại Tư Nghĩa đợi cho vợ và bà mù hai ngủ say. Hắn trốn trén, lén vào buồn trong. Chị Lan nằm thiếp đi vì kiệt sức sau cơn vượt cạn. Đứa bé gái sơ sinh nằm bên cạnh, ngủ ngon lạnh, hơi thở yếu ớt. Tư Nghĩa nhìn đứa con gái bé bỏng, trong lòng không một chút xót thương. Hắn chỉ thấy sự phiền phức, sự cản trở con đường có con trai của hắn. Hắn lạnh lùng, sốc đứa bé lên. Con bé giật mình khóc thét lên Tư nghĩa dội vàng lấy tay bình chặt miệng nó lại Mặc cho nó dãy dỗ trong tuyệt vọng Hẳn ôm đứa bé đi nhanh ra cửa sau Men theo con đường đất nhỏ dẫn ra bờ sông Gió đêm lạnh buốt quất vào mặt của hắn trát tràn Tiếng sống vỗ bờ y ập như tiếng thở ai quán Hắn đi đến cái cầu khỉ ồn êm Bắt qua con trạch nhỏ cuối nhà Nơi này vắng vẻ lại khuất sau mấy đùm cây um tùm. Là nơi lý tưởng để hắn thực hiện tội ác của mình Đứng trên rồng Nhìn xuống dòng nước đen ngồm sâu quán bên dưới Tư nghĩa có một chút do dự Hắn từ từ Thả đứa bé xuống nước Tiếng tổn gian lên khô khóc giữa đêm khuya tỉnh mình Đứa bé chớ giới vài cái Rồi chìm nghiệm Mặt sông chỉ gợn lên vài cơn sóng nhỏ Rồi nhanh chóng trở lại phẳng lặng Như chưa hề có chuyện gì xảy ra Tư nghĩa đứng đó Nhìn chăm chầm vào mặt nước tối đen một lúc lâu Hắn không thấy tội lỗi, Không cảm thấy hối hận Chỉ có một sự nhẹ nhõm lạnh lùng. Hắn đã trừ khử được cái của nợ Con đường có con trai của hắn lại rộng mở Hắn quay lưng bước đi nhanh chóng Hòa vào bóng đêm Để lại sau lưng tiếng gió trích ai quán Và dòng sông đang âm thầm Nút chững một sinh linh bé bỏng Sáng hôm sau Tư nghĩ tỉnh dậy như thường lệ Hắn ra vẻ ngạc nhiên khi không thấy đứa bé đâu Chị Lan Quảng hốt khóc lóc đi tìm con khắp nơi Bà mù hai cũng tá quả Cả xóm nháo nhào đi tìm Nhưng đứa bé như đã bốc hơi khỏi mặt đất Tư Nghĩa giả vợ đau khổ não đề Trời ơi là trời Con ơi là con Có khi nào Có khi nào đêm qua Mà già nó bắt con tôi đi mất rồi không bà con Người trong xóm nghe vậy thì cũng bán tính bán nghi Xứ này giống nhiều chuyện ma quỷ quyệt bí Chuyện trẻ con sơ sinh bị ma gia bắt đi Cũng không phải là chưa từng nghe Họ súng lại an ủi vợ chồng tư nghĩa dài câu Rồi cũng tản đi Chỉ có chị Lan là khóc ngất lên ngất xuống Nỗi đau mất con như ngàn dạng mũi dao Đâm vào tim gan chị Chị lờ mờ cảm nhận được điều gì đó thất thường Từ thái độ của chồng từ sự biến mất đột ngột của con, nhưng chị không dám nghĩ sâu xa hơn. Chị sợ, chị sợ cái ánh mắt lạnh lẽo của chồng và sợ sự thật kinh hoàng có thể đang ẩn giấu đằng sau đó. Chị chỉ biết ôm mặt khóc, nỗi đau cùng sự sợ hãi dày dò tâm can của người mẹ trẻ. Cuộc sống nhà Tư Nghĩa lại trở về như cũ, nhưng không khí trong nhà ngày càng nặng nề u ám. Di Lan ít nói đi hẳn, suốt ngày chỉ lủi tuổi một mình. Đôi mắt lúc nào cũng đỏ que, sưng húp. Tương nghĩ thì vẫn như vậy, vẫn nuôi khác vọng có con trai, vẫn chi chít đầy nghiến giận. Chỉ có điều, thỉnh thoản trong đêm khuya thanh vắng, khi gió thổi mạnh qua rạn bậc giang sông, hắn lại giật mình tỉnh giấc, lắng tai nghe ngóng. Hắn có cảm giác như nghe thấy tiếng khóc yếu ớt của trẻ con vọng về từ phía bờ sông. Tiếng khóc ai quán đầy ám ảnh Nhưng rồi hắn lại tự trấn an mình Đó chỉ là tiếng gió Chỉ là ảo giác do hắn quá mệt mỏi mà thôi Hắn nhắm mắt cố gắng ngủ tiếp Cố gắng trôn chặt bí mật đen tối xuống đáy lòng, Xuống đáy con sông đỏ quạch phù sa kia Nhưng hắn không biết rằng Tội ác đã dèo Thì nghiệp chướng không thể nào tránh khỏi Và quan hồn của đứa con gái bé bỏng Sẽ không bao giờ để hẳn được yên Hai năm trôi qua Như nước chảy qua cầu, Hai năm Đủ để con nước lớn, nước trồng, bao bận Đủ để mấy giường cây trái Sau nhà Tư Nghĩa Thay mấy mùa lá, trổ mấy mùa bông Cuộc sống ở xóm cái sậy Vẫn như vậy Ngày làm đồng án Tối về quay quần bên mâm cơm đạm bạc Rồi chìm vào chất ngủ mệt nhòi Riêng nhà Tư Nghĩa Cái vẻ bề ngoài có bộ chấn bình yên Hắn vẫn ngày ngày coi sóc ruột dường Trà dán ông chủ nhỏ có cụ ăn của để Nhưng không khí bên trong thì ngày một ngột ngạt Từ sau cái ngày đứa con gái đầu lòng mất tích một cách bí ẩn Chị Lan như người bất hủ, Chị lầm lũi như cái bóng Làm việc quần quật từ sáng tới tối Mà không hé răng nửa lời Nụ cười đã tắt hẳn trên môi người phụ nữ Vốn có nét tươi tắm ngày nào Đôi mắt chị lúc nào cũng như ngấn nước Thỉnh thoảng lại vô thức Nhìn ra bờ sông trước nhà Nơi có trạng bần đông đưa trong gió Rồi dội và quay đi Giấu dội nỗi đau Và sự sợ hãi giao lộ Chị không dám hỏi chồng Cũng không dám nghĩ nhiều Cái đêm định mệnh đó Chị mệt lã sau cơn sinh Chị nhớ mang máng bóng chồng Ẩm con đi đâu đó Trong đêm tối mịt mù Rồi sáng ra thì con đã không còn Lời chồng nói như xét đánh ngàn tay Con bệnh yếu quá Nó đi rồi em ơi Chắc tại số phận thôi Chị không tin Nhưng biết làm gì hơn ngoài câm lặng chấp nhận Cái bóng của Tư Nghĩa quá lớn Sự gia trưởng dành độc đoán của hắn Như sợi dây vô hình trói chặt lấy cuộc đời của chị Tư Nghĩa thì tỏ ra bình thường Thậm chí có phần vui vẻ hơn trước. Hắn cho rằng đã trừ được cái gai ở trong mắt. Con đường kiếm thằng cu nói giỏi lại tên than. Nhưng sâu thẳm trong lòng, Một nỗi bất an mơ hồ bắt đầu đen lõi. Hắn tránh đi ra bờ sông một mình, Nhất là vào ban đêm. Hắn hay giật mình thon thoát Bởi những tiếng động lạ, Tiếng gió hú qua khe cửa, Tiếng lá trụng ở ngoài sân. Có đêm, hắn nằm mơ, Thấy mình đang đứng giữa Dòng sông đen ngòm lạnh lẽo Xung quanh là những bàn tay Trẻ con trắng mệt Nếu lấy chân hắn kéo xuống Hắn giật mình tỉnh giấc, Mồ hôi túa ra như tắm, tim đập loạn xạ Nhưng rồi hắn lại tự trấn an Cho là cho mình suy nghĩ nhiều Do mệt mỏi công việc Hắn không cho phép mình yếu đuối Không cho phép nỗi sợ hãi xâm chiếm Nhất định phải có con trai Điều đó là quan trọng nhất Sự im lặng đáng sợ bao trùm căn nhà. Hai vợ chồng như hai cái bóng, sống cạnh nhau mà không khác gì người dân. Bữa cơm chỉ có tiếng chén đũa da vào nhau khô khóc. Đêm về, mỗi người một góc giường, quay lưng vào nhau, ngăn cách bởi một bức tường vô hình của tội lỗi và sợ hãi. Rồi chị đang lại mang thai. Lần này, Tư Nghĩa không còn vẻ hy vọng mong chờ như lần trước nét mặt hắn đanh lại, ẩn chứa sự quyết liệt và cả một chút gì đó tàn nhẫn. Hắn không hỏi han, không chăm sóc vợ, chỉ tính thoảng buông những lời cảnh cáo lạnh lùng. Lần này mà là con dịch trời nữa, thì đừng có trách tao ác. hoặc có lúc hắn lại ngọt ngào, dỗ dành một cách giả tạo. Trạng ăn uống cho có sức, mà đẻ thằng cu cho tao nghe bay. đẻ được con trai. Mày muốn gì, tao cũng chịu. Chị Lan nghe mà lòng già rối bời. Chị vừa sợ hãi lời đe dọa của chồng, vừa thấp thỏm cầu mong một phép màu. Chị biết, nếu lần này lại là con gái, không biết chuyện gì kinh khủng sẽ xảy ra. Chính tháng mang thai dài như cả thế kỷ, nặng nề trôi qua trong nỗi lo âu và sợ hãi thường trực. Ngày chị Lan trở dạ lần thứ hai, tư nghĩa không còn dẻ sốt ruột. Đi ra đi vào như đợt trước. Hắn ngồi lì trên bộ chán ngựa. Mặt lạnh như tiền. Mắt nhìn trừng trừng vào chất tượng trước mặt. Tay siết chặt cái tẩu thuốc đến nổi cả cơn sạch Bà hai mụ lại được mời đến. Không khí trong nhà còn căng thẳng và ngột ngạt hơn cả lần đầu. Tiếng khóc chào đời lại dàn lên. Bà bù hai bước ra. Nét mặt có chút ái ngại, dè dạy. Chú Tư ơi, lại là Công chúa nữa rồi chú Tư Tư nghĩa không nói gì Hắn từ từ đứng dậy Cái bóng cao lớn của hắn Phủ trùm lên cả gian nhà Hắn không nhìn vợ Không nhìn con Cũng không thèm nhìn bà mù hai Hắn lạnh lặng, lặng Đi thẳng vào trong buồn Nơi chị Lan đang nằm yếu ớt trên giường Bên cạnh là đứa bé gái đỏ hỏng Vừa mới sinh ra Chị Lan nhìn thấy chồng bước vào Đôi mắt chị mở to Tràn ngập nỗi kinh hoàng Chị lắp bắp Mình mình ơi em, em, em xin lỗi Em Tương Nghĩa vẫn im lặng Hắn bước tới bên giường Cúi xuống nhìn đứa bé gai Không có sự thất vọng Không có sự tức giận hiện lên trên mặt của hắn Chỉ có một sự lạnh lẽo đến trợn cười Một sự chai sạn đến đáng sợ Đôi mắt hắn đục ngầu vô cảm Hắn đưa bàn tay thô ráp chai sần ra kẻ chạm vào má đứa bé, một cái chạm nhẹ như gió thoảng nhưng đủ khiến cho chị Lan và bà Bù Hay lạnh buốt cả sống lưng. Rồi hắn quay sang bà Bù hai giọng đều đều không cảm xúc. Bà về đi. ở đây không còn gì của bà nữa. Bà Bù Hay Trung rẩy và một tiếng, rồi dội vàng thu dọn đồ đạc đi về, không dám đắn lại thêm một giây nào được. Bà biết có chuyện. Chẳng lành sắp xảy ra Khi trong nhà chỉ còn hai vợ chồng và đứa bé sơ sinh Tư Nghĩa mới từ từ quay sang nhìn vợ Ánh mắt hắn bây giờ mới hiện lên một sự tàn độc Hắn cười khẩy, một nụ cười méo bót ghê trợn <cười> Tao đã nói rồi mà, mày không nghe Mày cố tình chống đối tao phải không? Mày muốn cái nhà này tuyệt tự đúng không Chị Lan lắc đầu ngoài ngoài Nước mắt vàng không, vô Không phải đâu Mình ơi Em đâu có muốn Trời không cho em con trai Em biết làm sao Trời không cho tôi Nghĩ cười gặn <cười> Vậy thì tự tưởng mình Định đoạt số phận của nó Nói rồi hắn cú xuống Ẩm đứa bé lên Vị Lan hét lên một tiếng thất thanh, cố gắng dùng diện ngăn cản, nhưng cơ thể yếu ớt sau cơn sinh không cho phép chị làm gì hơn ngoài việc dương mắt nhìn trông tuyệt vọng. Đừng, đừng mà mình ơi, xin mình tha cho con đi, mình nó là con của mình mà, mình ơi. Tư Nghĩ không để tâm đến lời gian sinh của vợ, hắn ôm chặt đứa bé, mặc cho nó khóc ngần ngạch, bước đi thẳng ra phía sau giường. Lần này hắn không chọn bờ sông hắn đã chuẩn bị sẵn một cái hố nhỏ đào dò dưới gốc cây chuối sữa cúi giường từ mấy hôm trước trời nhá nhem tối ánh quang khôn đỏ quạch như máu loang lổ trên mấy ngọn giường gió thổi lạnh lạnh mang theo tiếng côn trùng rỉ rả nghe não nề hắn đặt đứa bé xuống miệng hố con bé vẫn khóc không ngừng tiếng khóc của nó như xé vào tim gan của chị Lan đang lê lết theo sau nhưng đối với Từ Nhị tiếng khóc đó chỉ cần làm cho hắn thêm tức giận, thêm quyết tâm. Hắn nhìn xuống đứa con cái bé bỏng lật cuối, không một chút lưu luyến. Hắn cầm lấy cái sẵn gần đó, bắt đầu xúc đất, lấp cây hố lại. Không, không, đừng làm vậy vợ, mẹ ơi. Chị Lan bò tới, cố gắng níu lấy chân của chồng, nhưng bị hắn dùng chân đá mạnh ra. Đất cứ như vậy được gấp đầy Tiếng khóc của đứa bé yếu dần Yếu dần rồi tắt hẳn, Chỉ còn lại tiếng sẹn xúc đất đều đều Đến lạnh người Và tiếng khóc tức trời Bất lực của chị Lan gian vọng trong khu vườn tịch mịch. Khi cây hổ đã được lắp bằng Tư nghĩa còn cẩn thận Nhậm mạnh lên lớp đất mới Xóa sạch vào dấu vết Hắn quay lại nhìn vợ Đang nằm sóng sòi trên mặt đất Khóc không thành tiếng Anh mắt hắn lạnh lùng vô cảm Mày liều hộ Mà căm cái miệng lại cho tao Mày mà hé răng nữa lời dài Thì mày cũng đi theo con gái của mày Mày nghe rõ chưa Chị Lan chỉ biết gật đầu trong nước mắt Và nỗi kinh hoàng tột độ Chị biết Từ nay chị phải sống với bí mật khủng khiếp này Phải trôn chặt nỗi đau Và sự sợ hãi xuống tận đáy lòng Lần này tư nghĩ không còn cái cảm giác bất an Mơ hộ như lần trước nữa Hắn thấy lòng mình nhẹ nhõm, Thanh thản một cách kỳ lạ Hắn tin rằng mình đã làm đúng Hắn tin rằng Chỉ có cách loại bỏ của nợ này Mới có thể đường đường chính chính Đón đứa con trai về Sự tàn độc đã ăn sâu vào máu thịt, Biến hắn thành một con quỷ Đội lốt người Không còn biết sợ hãi Không còn biết tội lỗi Hắn chỉ còn một mục tiêu duy nhất đó là có con trai. Và rồi, như một sự sắp đặt trớ trêu của số phận, hơn 100 sau, chị Lan lại mang thai lần thứ ba. Lần này, tư nghĩa không còn đe dọa hay ngọt ngào gì nữa, hẳn im lặng chờ đợi. Sự im lặng lần này nó còn đáng sợ hơn cả những lời chiếc cây độc trước đây. Chị Lan sống trong lo âu thấp thỏm từng ngày, chỉ cầu nguyện đêm ngày chỉ mong sao Lần này ông trời thương tình ban cho chị một đứa con trai để cứu vãn cuộc đời của chị, cứu vãn cả gia đình đang trên bờ vực thẩm này. Ngày chị đang sinh nở, cả xóm lại hồi hộp theo dõi. Người ta tò mò không biết lần này vợ chồng Tư Nghĩa có được tội nguyện hay là không. Tư Nghĩa vẫn ngồi ở nhà trên, vẽ mặt không lộ chút cảm xúc, nhưng đồ tay siết chặt thành ghế đã tố cáo sự căng thẳng tột độ của hắn. Thằng cu, thằng cu chú tôi ơi, kỳ này là thằng cu thiệt rồi Tiếng bà mù hai la lớn từ trong bộ chồng ra Như một tiếng treo mừng phá tan bầu không khí căng thẳng Tư nghĩa giật nảy mình, hắn đứng bật dậy, lao nhanh vào trong bộ Một thằng bé trai kháo khỉnh, bụ bẩm, đang nằm trên tay của bà mù hai Cất tiếng khóc, que que, khỏe mạnh Tư nghĩa nhìn đứa con trai, đôi mắt hắn sáng rực lên Một niềm vui sướng tột độ Một sự thỏa mãn điên cuồng Xâm chiếm lấy toàn bộ con người hắn Hắn bật cười ha hả Tiếng cười gian vọng khắp căn nhà át cả tiếng khóc của đứa trẻ <cười> Con trai Con trai của tao Cuối cùng tao cũng có con trai rồi Nhà Hồ Trần Có người nói giỏi rồi <cười> Hắn đón đẩy đứa bé Từ tay của bà bù hai Ôm chặt vào lộc, Hồn lấy hôn để lên khuôn mặt bầu bệnh của nó Hắn đặt tên con là Phúc Thông Như hắn đã dự tính Hắn nhìn vợ bằng ánh mắt dịu dạt hiếm thấy <cười> Mày giỏi Lâm Lan Mày đẻ được con trai cho tao rồi Từ nay tao sẽ thương mày Thương còn hết mực Mày muốn gì tao cũng chịu Chị Lan nhìn chồng, nhìn con Nước mắt lại lăn dài trên bá Nhưng lần này là nước mắt của sự nhẹ nhõm, của niềm hạnh phúc muộn mạng Dù niềm hạnh phúc đó được đánh đổi bằng những bí mật kinh hoàng Và những nỗi ám ảnh tội lỗi sẽ theo chị suốt cuộc đời Từ ngày có phúc thông, tư nghĩa như biến thành một con người khác Hắn yêu con trai hết mực, đi đâu cũng ẩm con theo khoe khắp sống Hắn mua sắm đủ thứ cho con, từ cái tạ lót đến cái nôi, cái giọng Hắn thuê người làm về phụ giúp vợ chăm con Hắn không còn cao có Cắt gọc với vợ nữa Căn nhà như đã tìm lại được tiếng cười Sự ấm áp Từ nghĩa đắm chìm Trong niềm hạnh phúc làm cha Hắn gần như quên đi Hai đứa con gái xấu xố Quên đi cái tội ác tầy trời Mà hắn đã gây ra Hắn tự cho rằng mọi chuyện đã qua Quá khứ đã được chôn vùi Dưới góc dú sữa sao dường Dưới lòng sông sâu thẳm Hắn tin rằng Từ nay, cuộc sống của hắn sẽ chỉ có niềm vui và hạnh phúc bên đứa con trai quý tử này. Nhưng, hắn đã làm Tội ác không bao giờ ngủ yên. Nghiệp chướng đã gieo thì không thể nào mà tránh khỏi. Niềm vui của hắn chỉ là tạm thời, là giả tạo, được xây dựng trên máu và nước mắt của những sinh linh vô tội và bóng ma của quá khứ, nỗi ấm ảnh của tội lỗi, cùng với sự quán hận, của hai quan hồn bé mỏng đang lặng lẽ chờ đợi thời cơ để kéo hắn xuống tận cùng của địa ngục trần gian. đầu đó trong căn nhà, vào những đêm thanh vắng khi mọi người đang ngủ say, chỉ có tiếng khóc tỉ tê ai quái, tiếng cười lạnh lẽo vọng về từ phía sau giường, từ phía bờ sông báo hiệu cho một cơn ác mộng kinh hoàng sắp sự bắt đầu. Thời gian thấm thoát thôi đưa thằng Phúc Thông cũng đã gần thôi nôi. Từ ngày có nó, căn nhà Ba Giang của Tư Nghĩa như có thêm hơi ấm. Tiếng bi bô tập nói, tiếng cười trong trẻo của thằng bé, phần nào xua đi cái không khí nặng nề, u ám đã bao trùm lấy gia đình từ mấy năm nay. Tư Nghĩa như tìm lại được lẽ sống. Hắn thôi không còn câu có, gắt gỏng với vợ. Thay vào đó là sự yêu chiều, cưng nựng đứa con trai quý tử. Hắn bỏ cả con diệt trụng giường đang vào mùa thu hoạch Suốt ngày chỉ để quanh quận ở nhà chơi với con Dạy con tập đi, tập nói Nhìn con trai bụ bẩm, khỏe mạnh lớn lên từng ngày Lòng hắn tràn ngập niềm tự hào và mãn nguyện Cái khát khao cháy bỏng bao nhiêu năm nay Cuối cùng cũng thành hiện thực Hắn tin rằng mọi tội lỗi, mọi ám ảnh của quá khứ Đã thực sự được chôn vùi Nhường chỗ cho một tương lai tươi sáng với đứa con trai nói giỏi tông được. Chị Lan cũng phần nào vui quay nỗi đau. Nhìn thấy chồng thay đổi, lại có thằng Phúc Thông làm niềm vui. Chị như tìm đại được chút ánh sáng cuối đường hầm. Chị dùng hết tâm sức chăm lo cho chồng, cho con, cố gắng dung dán cho cái gia đình nhỏ bé mong manh này. Chị cố quên đi những đêm chạy ác mộng, quên đi ánh mắt lạnh lẽo của chồng, quên đi sự biến mất bí ẩn của đứa con gái đầu lòng. Chị tự nhủ, có lẽ đó chỉ là số phận, là định mệnh nghiệt ngã mà ông trời đã an bài. Giờ đây, chị chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên bên chồng và đứa con trai bé bỏng. Nhưng ngày bình yên không kéo dài được bao lâu. Khi thằng Phúc Thông vừa tròn một tuổi, những câu chuyện kỳ quái bắt đầu len lỏi vào trong cuộc sống tưởng chừng như đã ổn định của gia đình tư nghĩa, ban đầu chỉ là những dấu hiệu mơ hồ khó nhận biết. đêm đêm, khi cả xóm cái sậy đã chìm vào tĩnh lặng, từ ở phía bờ sông hay cuối vườn lại vọng về tiếng khóc tỉ tê ai quán của trẻ con, tiếng khóc yếu ớt, đứt quạt, lúc gần lúc xa như hòa vào tiếng gió trích qua kẽ lá, tiếng côn trùng chỉ trả trong đêm. Tư Nghĩa nghe thấy lòng có chút gận Nhưng hắn lại nhanh chóng gạt đi Hắn nói với vợ Gió hú đó mà Đêm hôm gió lạnh Nghe tiếng gì cũng ra tiếng của nít khóc hết Bạn ngủ sớm đi Đừng có nghĩ tình đâm tà la nữa Chị Lan cũng nghe thấy Nhưng chị sợ Cái âm thanh đó sao mà quen thuộc Sao mà ám ảnh đến như vậy Nó giống hệt tiếng khóc Của hai đứa con gái xấu số của chị Nhưng chị không dám nói ra nỗi sợ của mình Chị biết lặng lẽ ôm chặt lấy thằng Phúc Thông Đang ngủ say Cầu mong cho trời mau sáng Rồi những chuyện kỳ lạc khác Bắt đầu xảy ra thường xuyên hơn Có những đêm đang ngủ Tư Nghĩa bỗng cảm thấy lạnh buốt sống lưng Như có ai đó đang đứng ngay bên cạnh giường Và hơi lạnh vào trong cái của hắn Hắn choàng tỉnh Nhìn xung quanh thì không thấy ai Nhưng cái cảm giác ớn lạnh đó Vẫn còn dương chấn mãi Có hồn chị lan ngồi giá áo ở ngoài hiên Bỗng chị thấy chiếc nôi mây trống không Tự nhiên đung đưa nhẹ nhẹ Dù trời đứng gió Chị giật mình dùi mắt nhìn lại Thì chiếc nôi đã đứng yên Chị tự trấn an Chắc là do qua mắt mà thôi Độ đặt trong nhà thỉnh thoảng Lại từ dịch chuyển một cách khó hiểu Cái cây đẩu tự nhiên xê dịch ra giữa nhà Chén bát trên bàn thờ, tự nhiên rơi xuống bể tan tành mà không trò lý do. Tư nghĩ bực bội, hắn đa lối ôm sợp. Bà mẹ nè! Chô cái gì mà phá dữ vậy nè! Để mai tao mua thuốc vậy, tao cho tụi mày chết mẹ hết luôn! Nhưng dù hắn có đặt bẫy, rải thuốc cấp nhà, những chuyện kỳ lạ vẫn tiếp tục diễn ra. Hắn bắt đầu cảm thấy bất an thật sự, nhưng bản tính cố chấp và sự sợ hãi phải đối mặt với sự thật khiến hắn vẫn cố gắng trối bỏ. Thằng Phúc Thông từ ngày biết đi biết nói, nó cũng đã bắt đầu có những biểu hiện lạ. Thằng bé hay giật mình khóc thét lên vào ban đêm, mở mắt thao láo, nhìn vào một cốc tối nào đó trong nhà, miệng ú ớ những tiếng không rõ ràng. Ban ngày, nó nhất quyết không chịu ra bờ sông chơi, cứ đến gần là nó lại khóc trẻ lên. Chỉ tay về phía mặt nước đen ngồm mà sợ hãi Có lần nó còn chỉ tay ra sau giường Chỗ có cây vú sữa Nơi Tư Nghĩa đã trôn đứa con gái thứ hai Mà nói với mẹ Mẹ, mẹ ơi Em, em bé nhanh nhanh lắm Chị Lan nghe con nói mà hồ siêu phách lạc Chị ôm chặt con vào lòng Dội dàng dỗ dành Không có em bé nào hết con ơi Con nói bậy bạ không hả Con đừng nói nữa, vô nhà với mẹ đi. Chị ngày càng sợ hãi, nỗi nghi ngờ trong lòng ngày một lớn giật. Chị đáng lúc đi hỏi thăm mấy bà trong xóm, xem có ai biết chuyện gì về những lời đồn ma quỷ quanh nhà mình hay không. Người ta kể cho chị nghe đủ thứ chuyện trùng trợn về những quan hồn trẻ con chết sông, chết bờ hiện về quấy phá người sống. Chị nghe mà lòng dạ trối như tơ giò, nhưng vẫn không dám nói gì cháu chồng. Chỉ sợ hắn nổi giận Lại làm điều gì dại dục Tư Nghĩa cũng nhận thấy sự khác lạ của con trai Nhưng hắn lại đổ lỗi cho vợ Tại bà đó Mà cứ ôm con ru rú trong nhà chiều nó quá nó sinh thư Còn Ninh, Nó thấy du dơ vậy thôi Có gì đâu mà làm quá lên hả Hắn vẫn căng căng chối bỏ mọi chốt hiệu bất thường Cố gắng duy trì cái vẻ bình yên giả tạo cho gia đình nhưng càng cố chối bỏ, nỗi sợ hãi và sự ám ảnh càng len lỏi sâu vào tâm trí hắn. Những giấc mơ chập chờn bắt đầu ám ảnh giấc ngủ. Hắn mơ thấy mình đang đội giữa dòng sông đen ngòm, nước lạnh buốt, dưới chân là những bàn tay trẻ con trắng bệch đang níu kéo hắn. Hắn mơ thấy hai đứa bé gái sơ sinh, mặt mày tím tái, mắt trợn trừng, nhìn mình với trẻ đầy quán hận. Hắn giật mình tỉnh giấc giữa đêm, mồ hôi giả ra như tấm, tim đập như trống trận Hắn ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng đêm dày đặc như mực, tiếng côn trùng kêu chỉ trả não nề, tiếng nước dỗ bờ y ạch như tiếng thở ai quán. Bầu không khí tĩnh lặng của lặng quê miền Tây về đêm, giờ đây sao mà nó ma quái, nó trùng trợn đến như vậy. Một đêm nọ, khi cả nhà đang ngủ say, Tư Nghĩa lại giật mình bởi một tiếng khóc yếu ớt Nhưng lần này, tiếng khóc không dọng về từ phía bờ sông hay cuối giường Mà nó phát ra từ ngay trong nhà Nó rất gần giường ngủ của hai vợ chồng hắn Tiếng khóc oe oe như của trẻ sơ sinh, ai quán và não đệ Tư Nghĩa nín thở lắng nghe, tim hắn như ngực đập Hắn từ từ ngồi dậy, trốn trén, bước xuống giường Chị Lan và thằng Phúc Thông vẫn ngủ say, không hề hay biết gì hắn lần theo tiếng cốc đi ra gian nhà ngoài càng đến gần tiếng cốc càng rõ hơn nhưng lại mơ hồ không xác định được vị trí chính xác hắn nhìn xung quanh dưới ánh đèn dầu lè lét trên bàn thờ mọi vật trong nhà đều im lìm tĩnh lặng không có gì bất thường à, chắc là mình nghe nhầm thôi nhưng ngay lúc hắn định quay vào buồn tiếng cốc lại giang lên lần này Nó ngay sau lưng của hắn. Hắn quay lại, không có ai. Chỉ có bóng tối và sự im lặng đến trợn người. Hắn bắt đầu thấy lạnh sống lưng. Hắn vội dàng quay vào buồn, đóng chặt cửa lại, leo lên giường nằm co trò bên cạnh vợ con. Đêm đó, hắn thức trắng, mắt mở trừng trừng, nhìn lên trật nhà, tay căng ra, lắng nghe mọi động tình. Tiếng khóc trẻ con không còn gian lên nữa, nhưng nỗi sợ hãi và sự ấm ảnh thì đã bám rễ vào sâu tâm trí, báo hiệu một cơn bão tố kinh hoàng sắp sửa ập đến Kể từ cái đêm nghe tiếng khóc ma quái trong nhà, tư nghĩa như biến thành một con người khác. Hắn làm lì ít nói, đôi mắt lúc nào cũng ngó trước trong sau, đầy vẻ lo âu sợ sạch. Hắn không còn dám ở nhà một mình vào ban đêm, cứ chịu xuống, là lại kiếm cớ ra quán cà phê đầu làng, ngồi ly bì tới khuya mới chịu mò về. Nhưng nỗi sợ hãi vẫn không buồn tả. Những hiện tượng kỳ quái ngày càng trở nên rõ ràng và đáng sợ hơn. Như thế hai quan hồn bé bỗng kia đã không còn muốn che giấu sự hiện diện của mình nữa. Hắn bắt đầu nhìn thấy những hình ảnh ghê trợn. Có lần đang soi gương cạo trong buổi sáng. Mộng thấy trong gương ở phía sau lưng của mình thạch thoảng bỗng hai đứa trẻ sơ sinh trắng bệnh, ướt sủng, đôi mắt đen lấy nhìn hắn chầm chậm đầy quán hận. Hắn quảng hồn quay lại thì không thấy ai cả cô hôm đang ngồi uống trà ngoài hiên Hắn nhìn xuống mé sông Thấy mặt nước lăn tăn cợt sóng Phản chiếu hình ảnh của hai đứa bé Đang ngửa mặt lên nhìn hắn cười một cách ma quái Hắn dụi mắt nhìn kỹ lại Thì chỉ thấy lục bình trôi lững lợn Đêm đến hắn hay thấy những bóng trắng nhỏ lướt nhanh qua sân nhà Hay những dấu chân trẻ con ướt nhẹp In trên nền gạch rồi biến mất không chỉ nhìn thấy, hắn còn nghe thấy những âm thanh trợn người, tiếng gọi. "Cha ơi! Cha ơi!" Nó cứ vang vẳng bên tai hắn những lúc hắn ở một mình, giọng nói non nớt nhưng lạnh lẽo, ai quán đến thấu sự Có lúc lại là tiếng cười khúc khích của trẻ con, nhưng không phải là tiếng cười trong trẻo ngây thơ, mà là tiếng cười ma quái, lạnh lẽo khiến hắn dựng tóc gáy. Những âm thanh đó thường xuất hiện Khi hắn đến gần bờ sông Hoặc đứng dưới gốc cây du sữa sau nhà Những nơi mà hắn đã nhẫn tâm Quăng bỏ chính giọt ngáo của mình Sự quấy phá Không chỉ dừng lại ở những hình ảnh Âm thanh ám ảnh Đồ đạc trong nhà bắt đầu bị phá phách Một cách dữ dội hơn Chiếc nồi mây của thằng Phúc Thông Tự nhiên bị rật úp Quần áo của thằng bé đang phơi ngoài sân Tự nhiên bị giấy bận, trách nát Đồ chơi của nó thì Hết cái này đến cái khác bị gãy dở một cách khó hiểu Tư nghĩa điên thiết Hắn la mắng vợ con đập phá đồ đạc Nhưng càng làm như vậy Sự phá phách càng diễn ra ghê tận hận Dường như hai hồn ba kia đang muốn nhắm vào thứ mà hắn yêu quý nhất Đứa cô trai nói dội tâm tưởng Thằng Phúc Thông cũng bị ảnh hưởng nặng nề Nó hay đau ốm giặt giạnh Đêm nào cũng khóc ngăn ngặt, ngặt không chịu ngủ Nó ngày càng sợ hãi, cứ bám riết lấy mẹ không trời Thỉnh thoảng, nó lại chỉ tay vào khoảng không Mà nói những câu vô nghĩa Nhưng khiến người lớn, lạnh sống lưng Em bé, em bé lạnh Em bé buồn lắm Em, em bé rồi, rồi ba Chị Lan nhìn con, nhìn trong mà lòng đau như cắt Chị biết chắc chắn nhà mình đang bị ma ám Nhưng chị không biết phải làm sao Chị khóc góc gian xin chồng Mình ơi em lại mình Hay là mình dọn đi chỗ khác ở đi mình Ở đây không có yên đâu Em sợ lắm Em sợ con mình nó cũng gặp chuyện không lạnh Tư Nghĩa lúc này cũng đã sợ hãi lắm rồi Nhưng bản tính cố chấp gia sĩ Diện Hảo Không cho phép hắn thừa nhận sai lầm Không cho phép hắn bỏ xứ mà đi Hắn chửi vợ Mày im đi Đi đâu mà đi Đây là đất của ông bà tổ tiên để lại Ta có chết cũng phải chết ở đây Đừng có mà nói nhảm nữa Toàn quyền ma quỷ dớ dẫn Nhưng sau trong lòng hắn Hắn biết đó không phải là chuyện dớ dẫn Hắn bắt đầu tin vào ma quỷ Tin vào sự báo quán Nỗi sợ hãi và cảm giác tội lỗi Bắt đầu gặm nhắm tâm can của hắn Hắn mất ngủ triệt miên Người ốm đi trông thấy Hắn tìm đến rượu Để quên đi nỗi sợ Nhưng càng uống thì lại càng tỉnh, càng thấy rõ những hình ảnh ghê trợn ám ảnh mình Trong cơn tuyệt vọng, hắn lén lút đi tìm thầy bùa Nhưng thay vì tìm đến những bậc chân tu có đạo hạnh, Hắn lại nghe lời xú dục của mấy kẻ đầu lạc cuối sống Tìm đến một lão thầy bùa nổi tiếng sát phạt ở Lạc Bình Lão thầy bùa coi qua loa, rồi phán nhà hắn bị tà ma theo phá Phải làm lễ cúng giải hạn Lão bày cho hắn đủ thứ lễ vật cúng kiến phức tạp, nào là cà trống đen, dịch trắng, đầu heo, giấy tiền vàng mã, rồi còn yêu cầu hắn phải lập một cái bàn thờ ma quái ngay dưới gốc cây vú sữa sau dường để thờ cúng hai dòng nghi, mong chúng ngu giận mà tha cho. Tư nghĩa như kẻ chết đuối quơ được cây cọc giữa lòng sông. Hắn trầm trấp làm theo lời của lão thầy bùa. Hắn bỏ ra một mớ tiệc lớn để sắm lễ vật rồi đến lúc vợ con làm lễ cúng bái sau nhà. Nhưng hắn đâu biết rằng, lão thầy bùa kia chỉ là một kẻ lừa đảo, lợi dụng sự sợ hãi và mê tín của hắn để trục lợi. Những lễ vật cúng kiến đó, không những không làm nguôi ngoai lòng quán hận của hai quan hộ, mà nó còn như đổ thêm dầu vào lửa, khiến chúng càng thêm tức giận, càng thêm sức mạnh. Sau lễ cúng giải hạn dõm của lão thầy bùa, tình hình trong nhà tư nghĩa, Không những không khá hơn Mà còn trở nên tồi tệ gấp bội Những hiện tượng ma quái Xảy ra dồn dập và kinh hoàng hơn Đêm đến tư Nghĩa không chỉ mơ thấy ác mộng Mà còn cảm thấy như Có ai đó nằm ngay bên cạnh của mình Hơi thở lạnh lẽo phá dòng mặt Bàn tay xương xấu Sợ soạn khắp người của hắn Có lúc hắn cảm thấy như Bị ai đó đè chặt xuống giường Không thể cử động, không thể kêu la Chỉ biết trợn mắt Nhìn bóng đen thù lù Ngồi trên ngực của mình mà cười khăn khăn Đồ đạc trong nhà bị ném bể tan tành Cửa nẻo tự nhiên Đóng sầm lại giữa ban ngày Gió hú trích lên kê trận, Dù ngoài trời lặng gió Thằng Phúc Thông thì ngày càng yếu đi da trẻ xanh xao Mắt trũng sông Nó không còn khóc đêm nữa Mà chỉ nằm im tinh tích Mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà Tỉnh thoảng lại co giật từng cơn Tư nghĩa hoàn toàn suy sụp Hắn biết mình đã đi vào đường cục Hắn không còn dám ngủ ở nhà nữa Đêm nào cũng ra đình làng ngủ giật vả ở ngoài đó Nhưng nỗi sợ hãi và sự ám ảnh Vẫn bám triết lấy hắn cọc buộc Hắn bắt đầu nói đảm nhắm một mình Lúc khóc lúc cười như một kẻ điên dạy Hắn nhìn đâu cũng thấy bóng dáng Hai đứa con gái quan nghiệp của mình Chúng nhìn hắn bằng ánh mắt quán hận Chúng cười vào mặt hắn chúng đòi mạng của hắn. rồi một buổi chiều tà khi Tư Nghĩa đang ngồi thất thần bên gốc đa đầu làng, hắn bỗng nghe thấy tiếng gọi yếu ớt của vợ từ xa vọng lại. hắn ngẩng đầu lên, thấy chị Lan đang tất tả chạy về phía của hắn, mặt mày tái mét, hớt hơ hớt hải. Mình ơi, mình ơi, về nhà mà, thần thông, thần thông nó. Tim Tư Nghĩa như ngừng đập, hắn lao về nhà như một mũi tên vừa bước vào sân, hắn đang nghe tiếng khóc thảm thiết của vợ vọng ra. Hắn chạy sộc vào trong nhà, cảnh tượng trước mắt khiến hắn chết lặng. Thằng Phúc Thông đang nằm trên giường, người co giật liên hồi, mắt trợn ngược, miệng sùi bọt mép. Chị Lan Quỷ bên cạnh gào khóc gọi tên con trong vô vọng. Tư Nghĩa đứng như trời trọng. Hắn biết, cuối cùng thì ngày này cũng đã đến. Quả báo đã tìm đến hắn, tìm đến đứa con trai mà hắn đã bất chấp tất cả để có được. Hai quan khổ kia đã không còn chỉ nhắm vào hắn nữa, chúng đã bắt đầu ra tay với đứa em trai vô tội của chúng. Nỗi đau đớn, sự ân hận muộn man và nỗi kinh hoàng tột độ xâm chiếm lấy tâm hồn của tư nghĩa. Hắn quỳ sụm xuống bên giường con, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt hốc hác tuyệt vọng. Hắn biết hắn không thể trốn chạy được nữa, đã đến lúc hắn phải trả giá cho tội ác tày trời của mình. Nhưng hắn phải làm gì để cứu lấy đứa con trai? Làm gì để xoa dịu lòng quáng hận của hai quan hộ? Hắn hoàn toàn bất lực, hoàn toàn tuyệt vọng. Đêm đó, đất trời cái sậy như nổi cơn tình độ, mây đen từ đâu ùn ùn kéo dậy che kín cả mảnh trăng non yếu ớt. Gió gào thét từng cơn biên loạn, quật mạnh vào mấy rặng dừa nước ven sông, bất lá cuốn đi mù mịt. Mưa bắt đầu trời Ban đầu chỉ là lác đác dài hạt nặng trĩu Nhưng rồi nó như trút xuống Xối xả xuống mái nhà Xuống mặt sông đang nổi sóng bạc đầu Sấm chớp trạch ngang bầu trời Tiếng nổ gian trời Làm trung chuyển cả căn nhà Ánh chớp loạn hoạn Chút chút lại sôi rõ khung cảnh Mà quái bên ngoài Biến cái xóm nhỏ yên bình Thành một nơi quang lạnh rợn ngược Bên trong căn nhà Ba Giang Ngọn đèn dầu reo lét trên bàn thờ cũng bị gió lùa làm cho trao đạo, khi tỏ, khi mờ. Tư Nghĩa ngồi bó gói trên một nhà, mắt thất thần nhìn ra ngoài mặt mưa trắng xóa. Bên cạnh, chị Lan ôm chặt thằng Phúc Thông dầu lòng, thằng bé súc hầm hầm từ chiều, người nóng như hòn thang, mắt lờ đờ, tỉnh thoảng lại trên lên khè khè. Từ lúc thấy cha nó ôm đầu co giật bên giường, nó cũng đâm rạm quảng loạn, đau ốm thêm không khí trong nhà đặt quánh lại vì sợ hãi, vì tuyệt vọng Cái lệ cúng giải hạn dỗn của lão thầy bùa Không những không xua được tà ma Mà còn như mời gọi chúng đến nhanh hơn, mạnh hơn Tương nghĩ biết, đêm đây sẽ là đêm định mệnh Hắn ngồi đó, co trúng lại như một con thú bị dồn vào chân tượng Mọi sự cố chấp, mọi vẻ gia trưởng, độc đoán ngày nào đã bay biến sạch sạch sạch Chỉ còn lại nỗi sợ hãi nguyên thủy đang gặm nhắm tâm can của hắn Hắn sợ tiếng mưa rơi, sợ tiếng gió trích Sợ cả tiếng thở nặng nhọc của vợ con bên cạnh Hắn có cảm giác như có vô số cặp mắt lạnh lẽo Đang nhìn hắn chầm chậm từ trong bóng tối Từ ngoài mang mưa, chờ đợi thời cơ để xé xác hắn Rồi tiếng động lạ gian lên từ phía sau rừng, Nơi gốc cây dú sữa Nghe như tiếng ai đó đang dùng móng tay cào vào thần cây. Tư nghĩ giật bắn mình, quay đầu nhìn về phía cửa sau đang đóng chặt, mồ hôi lạnh tỏa ra sau cái quả. Rồi từ phía bờ sông trước mặt, lại vọng về tiếng nước vỗ y ảnh bất thường. Nó mạnh hơn cả tiếng sóng do gió đạo ra. Đi kèm theo đó là tiếng cười khúc khích non nớt nhưng lạnh lẽo và ma quái đến trợ người. Tiếng cười lúc gần, lúc xa. Như đang đùa giỡn với nỗi sợ hại của hắn Chị Lan cũng nghe thấy Chị trung lên bật bật Ôm con chặt hơn nữa Mặt cắt con còn giọt máu Chị thì thạm Mình ơi Nó tới rồi Tư nghĩa không đáp lời Hắn ngồi chết lặng Hai mắt mở to Nhìn trưng trưng ra khoảng không trước mặt Hắn biết chúng đã đến Hai đứa con quan nghiệp của hắn Đã trở về đòi mạng Gió thổi mạnh hơn, cánh cửa sổ bằng gỗ liêm dày cọp bị bật tung ra, đập mạnh vào vách nhà kêu trầm một cái. Mưa tạt vào nhà ướt sủng cả một khoảng sạc, ngọn đèn dầu trên bàn thờ tắt ngấm, căn nhà chìm trong bóng tối gần như tuyệt đối, chỉ còn le lối ánh chấp lạnh lẽo từ bên ngoài. Trong cái nhà sáng trực vì tia sắm chấp, Tư Nghĩa kinh hoàng nhìn thấy hai bóng trắng nhỏ lu lu hiện ra giữa nhà. Chúng không còn là những hình ảnh mờ ảo, thoáng qua như trước nữa Chúng hiện hình rõ ràng, đầy đủ hình hài của hai đứa trẻ sơ sinh Nhưng theo một cách kinh hoạt nhất da dạy của chúng trắng mệt, trương phịnh lên như xác chết ngầm nước lâu ngày dải dốc bó lại bị trách nát, dính đầy bùn đất và trong trèo Tóc tài dính bớt vào khuôn mặt tím tái Và cái điều đáng sợ nhất là Đôi mắt của chúng không phải là đôi mắt đen lấy ngây thơ của trẻ nhỏ Mà là hai hóc mắt sầu bắn, trống rộng Từ đó chảy ra hai dòng nước đỏ lầm như máu tươi Trụng đựng đỏ, bất động Nhìn chăm chăm vào Tư Nghĩa Bằng ánh mắt chứa đầy sự căm hận và oán khí ngút trời Tư Nghĩa há hốc biệt Cố gắng hét lên, nhưng chỉ phát ra được những tiếng ú ớ ngàn lại trong cổ học. Hắn muốn bỏ chạy, nhưng hai chân như bị đóng đinh xuống sàn nhà, không thể nào dung được. Chị Lan Thị ngất liệm đi vì quá sợ hãi Chỉ còn thằng Phúc Thông vẫn nằm đó hơi thở yếu ớt. Một trong hai quan hồn có lẽ là đứa lớn hơn, từ từ tiến lại gần Tư Nghĩa. Nó lướt đi trên sàn nhà mà không gây ra một tiếng động thân khan nhỏ bé ước sủng để lại một giọt nước dài ở phía sọ. Nó dừng lại trước mặt hắn, ngẩng cái đầu tím tái, cái miệng không môi từ từ hé mở, phát ra những giọng nói non nớt nhưng lạnh lẽo, vang vọng như tiếng cõi âm. "Cha ơi, sao cha giết con?" Câu hỏi như một nhát dao đâm thẳng vào tim Trừng Nghĩa. Hắn trùng trậy lấp bập. Không, không phải, không phải tao Tao không có, tao không có không. <cười> Quang hồn kia cười lên cạnh khách Tiếng cười the hẻ, ghi trận Cha còn chối nữa Chính tay cha dìm con xuống sông Lạnh lắm Cha ơi, lạnh lắm Nói rồi, nó dơ bàn tay nhỏ bé trắng bệt Phù nề lên, chạm vào mặt của Tư kia một cảm giác lạnh buốt như băng giá lập tức sầm chìm đầy hắn khiến hắn trùm mình. Hắn có cảm giác như mình đang bị nhấn chìm xuống đáy sông sâu. Nước lạnh lẽo tràn vào mũi, vào miệng, bóp nghẹt lấy hơi thở của hắn. Hắn dùng giấy trong vô vọng. Hoàng hộ thứ hai, đứa bé bị trôn dưới sao giựt cũng từ từ tiến lại. Nó không nói gì, chỉ đứng đó, đôi mắt trống rỗng nhìn xoáy vào tư nghiệm. Từ người đó... Tỏa ra mùi bùn đất ẩm mục và mùi tự khí đồng nặng. Nó cuối xuống, dùng những ngón tay nhỏ xíu nhưng cứng như sắt, cào cấu lên người của hắn. Móng tay sắc nhọn của nó, rạch lên da thịt hắn đau biến. chả mạng đây, trả mạng cho chị em con. Đứa lớn gào lên, giọng đầy căm phận. Hai quan hộ cùng lúc hành hạ tư nghĩa. Chúng tái hiện lại những cảnh tượng kinh hoàng mà hắn đã gây trà. thẳng thấy mình đang đứng trên cầu khỉ giữa đêm mưa gió, thả đứa cô gái đầu lòng xuống dòng nước đèn. Hắn thấy mình đang dùng xẻng lấp đất lên người đứa con gái thứ hai đang khóc ngằn ngặt dưới hố sọc. Tiếng khóc ai quán của, của, của hai đứa trẻ gian dọng khắp cả căn nhà. Nó xoáy sâu vào tâm trí của hắn, dày cho hắn đến điên giải. Hắn cảm thấy như có vô số bàn tay lạnh lẽo đang níu kéo, cao cấu hắn Hắn cảm thấy như mình bị bóp cổ, bị nhấn nước, bị trôn sóng Nỗi đau đớn về thể xác và sự dây do dây tinh thần khiến hắn gần như phát biệt Hắn gạo thét, giang sinh Ta rực ổn, tao biết lỗ rồi, tôi xin hai đứa mày Ta cho tao một lần đi, Ta sẽ cố tri Tao khẽ, ta sẽ... Tôi sẽ cầu siêu cho hai đứa bay Ta... Ta cho tao đi Ta cho tao Nhưng hai quan hồ không thể độc lộng Lòng căm hận bao năm tức tụ Đã biến chúng thành những thực thể tạc ác Chỉ biết đến trả thù Đứa lớn cười khẩy <cười> Cha nghĩ dễ dàng vậy sao cha Cha cho tụi con sống được ngày nào chưa Cha có coi thụi con là con của cha không Mà giờ cha đòi tha thứ Rồi ánh mắt căm hận của chúng, chuyển sang hướng thằng Phúc Thông, đang nằm thoi thấp trên giường. Nữ lớn nói giọng lạnh như băng Cha thương thằng em này lắm phải không Cha gì nó, mà giết chị em con đúng không Vậy thì, Vậy nó ném mùi sông lạnh, mùi đất ẩm giống chị em con đi. Nói rồi, hai quan hồn cùng lúc bay về phía giường thằng Phúc Thông. Tư nghĩ kinh hoàng tột độ, hắn không sợ chết, nhưng hắn không thể để mất đứa con trai duy nhất này được. Đó là tất cả hy vọng lạc lẻ lạ sống của hắn. Bằng một sức mạnh không ngờ tới, hắn dùng dậy lao tới chắn trước vực con trai. không, Được cùng đến đó. Đợi vô tội Có gì thì trút lên đầu táo nè tha cho nó đi Hai quan hồn dừng lại Nhìn hắn bằng ánh mắt vừa căm hận Vừa có chút gì đó hả hề Đứa lớn cười ma quái Cha muốn cho thay cho nó hả đứa Vậy thì cha đi theo chị em con đi Chúng lại lao vào tư nghĩa Lần này sự tấn công của chúng còn dữ dội hơn Hắn cảm thấy như Mình bị hàng ngàn mũi kim Đâm vào gia đình bị những bàn tay lạnh lẽo kéo về hai phía tối nghịch, một phía là bờ sông lạnh lẽo, một phía là gốc cây vú sữa âm u. Hắn cố gắng chống cự, cố gắng đọc những câu kinh Phật mà hắn nhớ lởm bồm nhưng dối. Sức mạnh và lòng quán thù quá lớn, hắn hoàn toàn bị độc, hoàn toàn bất lực. Hắn thấy mình bị kéo đi, bị lôi sành sạch trên sàn nhà. Hắn thấy bờ sông đen ngòm đang ở rất gần. Hắn thấy gốc cây vú sữa Với lớp đất mới còn ẩm ướt Hắn thấy khuôn mặt tím tái Mắt trợn trừng của hai đứa con gái Đang nhìn hắn cười mang dại Không Không Không Hắn cố gắng dùng chảy lần cuối Nhưng tất cả đã quá muộn. Một cảm giác lạnh buốt Xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể của hắn Hơi thở hắn trở nên khó nhọc Trôi ngược Trước khi ý thức hoàn toàn mất đi, hắn chỉ kịp nhìn thấy ánh chấp cuối cùng lóe lên ngoài cửa sổ, sôi rõ hai bóng trắng nhỏ đang cúi xuống nhìn hắn. Đôi mắt trống trọng, không còn căm hận, chỉ còn lại sự lạnh lẽo, vô hồn của cõi âm. Sáng hôm sau, cơn mưa đã tạnh hẳn, bầu trời cái sậy trong xanh trở lại, nắng vàng ấm áp trải dài trên những mái nhà, những vườn cây còn đậm nước mưa. Nhưng trong căn nhà tư nghĩa Không khí vẫn nặng đề tàn tốc Chị Lan tỉnh dậy từ cơn ngất liệm Đầu đau như búa bổ Người ê ẩm trả trời Chị nhìn quanh Không thấy chọc đâu chỉ thấy thằng Phúc Thông vẫn nằm trên giường Nhưng hơi thở đã đều hơn Sắc mặt hồng hào trở lại đôi chút Chị gọi chọc Mình ơi! Mình đâu rồi? Mình ơi! Không có tiếng trả lời Chị lo lắng bước xuống giường đi tìm chồng khắp nhà, gian nhà trên trống trải, căn bếp lạnh tanh. Chị bắt đầu cảm thấy quảng sợ. Linh tính mách bảo chị có chuyện chẳng lành. Chị chạy ra sân sau, nhìn về phía gốc cây vú sữa, tim chị như ngừng đập. Tư nghĩ đập đó, ngay bên cạnh gốc cây, nơi hắn đã chôn đứa con gái thứ hai. Người hắn bê bết bùn đất, quần áo rách nát. Đôi mắt hắn mở trừng trừng nhìn lên bầu trời. Nhưng vô hồn trống trọng Miệng hắn há hóc Như muốn nói ra điều gì đó Nhưng không thể Trên cổ hắn hằng sâu giấu năm ngón tay nhỏ bé Tím bầm Chết không nhắm mắt Chị Lan quỳ xuống khóc không thành tiếng Dù căm ghét Dù sợ hãi người chồng tàn độc Nhưng dù sao hắn cũng là cha của con chị Là người đàn ông duy nhất chị từng yêu thương Nhìn thấy hắn chết một cách thê thảm như vậy. Lòng chị không khỏi đau xót, hoàng mang. Dân đàn nghe tin kéo đến đông nghẹt, Họ xì sao bàn tán. Người thì đói tư nghĩa bị trúng cho độc mà chết. Người thì lắc đầu, lè lưỡi, nói hắn làm nhiều chuyện thất đức nên bị trời phạt, bị ma bắt. Lão bảy hàng xóm thở dài. Thấy chưa? Tụi nôi đâu có sai. Tạo nghiệp thì phải trả nghiệp thôi. Sống trên đời phải biết tích đức tích lành, chứ ai lại đi làm chuyện ác nhân thất đức như thằng Tư Nghĩa vậy? Không ai biết rõ sự thật kinh hoàng đã xảy ra trong căn nhà này, nhưng ai cũng ngầm hiểu rằng cái chết của Tư Nghĩa là quả báo cho những gì hắn đã gây ra. Luật nhân quả không trừ một ai. Gieo gió thì ác sẽ gặt bão đám tang tư nghĩa diễn ra lặng lẽ chống dánh. Chị Lan một mình lo liệu mọi việc. Người đàn bà quá bùa, mới ngoài 30 tuổi, trông càng thêm triều tụy đáng thương. Thằng Phúc Thông sau cơn bạo bệnh lại trở nên khỏe mạnh lạ thường. Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng đôi lúc, người ta lại thấy nó ngồi một mình ở ngoài hiên, ánh mắt đâm đâm ra bờ sông hoặc cuối giường. Ánh mắt xa xăm khó hiểu. Sau đám tang của chồng, Chị Lan không thể nào tiếp tục sống trong căn nhà đầy ám ảnh và đau thương này được nữa. Chị quyết định bán hết ruộng giường, nhà cửa ở cái xệ, ôm thằng Phúc Thông trở về bên ngoài, bắt đầu một cuộc sống mới. Ngày chị dọn đi, chị đứng trước sân nhà đợt cuối, nhìn lại nơi đã chứng kiến bao nhiêu bi kịch của cuộc đời mình. Chị nhìn ra bờ sông, nhìn về phía có cây vú sữa, lòng nặng trĩu. Liệu hai đứa con gái quang khuất của chị Có siêu thoát hay là không Liệu chúng có tha thứ cho người cha độc ác Và người mẹ bất lực này không Chị không biết Chị chỉ biết rằng Chị phải sống tiếp Phải nuôi dạy thằng Phúc Thông Nên Người Để bù đắp phần nào tội lỗi Mà giờ chồng chị đã gây ra Chị ẩm đứa con lên chiếc ghe nhỏ Rời xa cái sậy, Rời xa cái quá khứ đau buồn Hướng về một tương lai mờ mịt Nhưng ẩn chứa hy vọng Từ ngày mẹ con chị Lan đi, căn nhà của Tư Nghĩa bỏ qua, cỏ dại một um tùm che lắp cả lối đi. Người trong xóm không ai dám bén mặn đến gần, nhất tại giờ ban đêm. Họ nói rằng, thỉnh thoảng vẫn nghe thấy tiếng khóc tỷ tê của trẻ con dọng về từ căn nhà đó. Tiếng khóc ai quán đảo nệ. Có người đi ghe ngang qua vào ban đêm, còn thấy bóng dáng trẻ con lãng giãn nơi bờ sông hay tắp toán dưới gốc cây du sữa cuối dưỡng Quảng khí của hai dòng gì dường như vẫn chưa tan hết Vẫn còn lẫn khuất nơi mảnh đất đã thấm đậm máu và nước mắt này Nó như một lời nhắc nhở dây dứt về luật nhân quả Về cái giá phải trả cho lòng tham và sự tàn độc của con người Dòng sông vẫn lửng lợt trôi, đỏ quạch phù sa Âm thầm mang theo bao nhiêu bí mật, bao nhiêu quan khuất xuống dưới lòng sâu vô tận. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã thấy gõ mặt tôi chưa? Hi hi hi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhâm chút thời gian lắng nghe hết chuyện của ngày hôm nay. Ai, đúng là một câu chuyện ngắn thôi nha quý vị. Nhưng mà tình tiết gây trận quá. Những người có con rồi thì họ sẽ hiểu được cái cảm giác đó. Ta? Thử đặt mình vào trong tình cảnh đó đau lòng lắm Đúng là Tư Nghĩa ác thiệt Mà cũng chắc sẽ có người comment nói là Tôi làm Tư Nghĩa trội ác dễ sợ Cái nghiệp tôi diễn viên nó phải dị rồi Chứ giờ không lẽ ông ác làm cho hiền Đúng không? <cười> Nhưng mà sau cái chuyện này thì Tự nhiên chợt nhớ một câu quý vị Mình làm, ông trời đang nhìn trở và luật nhân quả lúc nào cũng có nha xin chào và hẹn gặp lại.